Ta sẽ bảo tộc nhân của ta sắp xếp cho ngươi nghỉ ngơi Ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi Được Lâm Phạm gật đầu Ngày mai cũng tốt Trong túi đeo lưng Cũng có nhiều đồ vật cần sửa lại Hắn cũng chưa xem qua chiến lợi phẩm Từ mấy trận đại chiến lúc trước Lúc Hoàng Linh Nhi rời đi Một tên tộc người man hoang Tướng bạo khá hùng ác Sợ hãi ruột rẻ tiến lên tới trước mặt Lâm Phạm Cùng kính Mời đi theo ta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 nếu để cho huyền hoàng giới hợp lại thiên địa bình phong biến mất nhân loại tại huyền hoàng giới sau cùng xác định thổ sẽ biến thành luyện ngục ta không sợ ta sẽ bảo vệ tất cả thứ này lâm phàm kiên định nói tiếp Chí tôn bóng mờ nhìn lâm phàm sau đó lắc lắc đầu không được thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh thế nhưng ở trong mắt của cường đại kia ngươi thực sự chỉ là run rẩy không bằng làm sao có thể lâm phàm vừa mới nghe qua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 sau đó liên tục đánh tới theo thời gian trôi qua thanh niên kia từ từ đầu có chút không chịu đựng được nữa nếu như không phải là dựa vào thân thể thì chỉ sợ đã chống đỡ không được tới lúc này cường độ thân thể của tiểu tử này rất mạnh đã chống nhiều công kích của chúng ta vậy mà vẫn không chết công pháp này nhất định là thiên gia công pháp mấy người của nguyên tông giờ khắc này cũng nổi lên đồng tham muốn ép hỏi thanh niên kia nói ra môn công pháp luyện thể này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 Cái này chính là lão sư thân truyền cho bọn hắn Trong 2 năm Dợ bà môn công pháp này Không biết đã bao nhiêu lần cứu mạng hắn Sư Huynh Và lúc đó thanh niên nghe được các sư đệ sư muội Lớn tiếng gào thét Nhất thời biến sắc Sau đó nhìn về phía xa Không khỏi quát ẩm lên Các người sao lại trở về Sư Huynh Chúng ta làm sao có thể để ngươi một mình chứ Muốn chết chúng ta cùng chết Các đệ tử còn lại của Sức Hồng Tông Cũng nói